ngươi cũng là nhân vật phái qua sơn phải không <cười> thật là lợi hại vậy thì ngươi đến đây Thu quy mẫn tưởng lão khen mình lợi hại thật Toàn nhảy ra động thủ ngay viên thừa chí vừa đưa tay giữ lại khẽ bảo thôi đại ca để ta lên trước nếu ta gặp nguy huynh hãy đến giúp ta một tay Thôi quy mẫn gật đầu nói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 Nhằm vào giữa lưng viên thừa chí Phi đau dựa nhanh vừa chính xác Mọi người đứng bên kinh hải la lên Bỗng thấy bạch quang nhấp nháy bắn ngược trở ra Thì ra viên thừa chí nghe tiếng phi đao lao tới em bực người dậy dùng cả hai tay ra Bắt lấy bốn nửa phi đao Ném trả về bác quái trận phía ngoài Ôn Nam Dương và ba đệ tử đời thứ hai Nhà họ ôn bị trúng đau Chẳng phải dai cũng phải đuổi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 Bọn đệ tử nhà họ ôm nếu không bị chàng kiềm chế ý nguyện rồi tóm cổ băng dọc Cũng bị chàng phóng dưỡng lực đẩy bật vào trong trận Mấy tên công lực thâm hậu hơn như Ôn chính tùy Cố chấn đỡ Nhưng chỉ ba chiêu hai thức là bị đánh ngã rồi lọt vào giữa ngũ hành trận Ngũ hành bác quái trận lập tức đại loạn Trong trận không thấy được đâu Chạy tới chạy lui đều là ta ta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 cắt cho lão này tay chân rối loạn. Ung Phương đạt thấy tình thế gấp rút, bèn lớn tiếng quát sáo. đột nhiên phóng chưởng đẩy một tên đệ tử ra ngoài. Ung Phương Sơn cũng dùng cả tay chân đấm đá, xua bọn đệ tử ra khỏi trận cho đỡ dính. trong luyện võ sẵn ít người hánh đi. ngũ hành trận bắt đầu ráp lại. nhưng viên thừa chí cứ ép Ung Phương nghĩa không chút nương tay, khiến năm lão không thể phối hợp nhịp nhàng với nhau được.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 liền nhảy sang bên hai bước đưa song trưởng ra hổ thân trong tiếng la kinh hãi của những người đứng quanh Diện thừa chí từ trên không nhảy xuống đứng ở một phía luyện gió sảnh hai tay cầm song kít cây roi da của ông phương ngộ đang quấn trên đầu của cặp kích đó nhìn thừa chí quá xem đây song kít rời tay chàng bay dù ra chia nhau cắm vào hai cây trụ rất to trong đài sảnh lưỡi kít đâm ngập vào thân trụ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 Hoàng chân nói Lễ phí chẩn mệnh này là thống nhất trên toàn quốc rồi Nhất định nó không trừ chi khấu à, Nhưng để mặt bàn hữu lâu năm à, Có thể mở rộng kỳ hạn phát gạo Phát xong 400 thạch Thì cứu một người Phát xong 800 thạch Thì cứu người thứ hai Nếu tiền bạc các vị không thuận lợi lắm Thì cứ việc để 10 ngày nửa tháng Hoặc 6 tháng một năm Rồi hãy phát gạo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 nói ừ, đúng là đại lão bản buôn bán sản khoái không thèm trả giá sau này có buôn bán gì sẽ chịu cô đến bản hiệu Ông Phương Đạt bị trêu gạo mà không dám nói gì vứt tay áo đi vào trong diên thừa chí thì lễ với ô Nghi và Thanh Thanh rồi nói hẹn ngày mai gặp lại chẳng biết kỳ tiên phái đang có việc cần mình nhất định không làm khó dễ hai mẹ con này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 Vừa khóc vừa kêu Thừa chí đại ca Viện thừa chí nhanh chân chạy tới Thấy sau lưng ôn nghi Đã có hai lưỡi phi đao đầm lúc tây cản Rõ ràng là trí mạng không cứu nổi Lại thấy ôn phương thi Mặt đầy sát khí bước ra Hai tay vẫy lia lịa, Bốn lưỡi phi đao nữa phóng vào lưng thanh thạch Viện thừa chí nhảy giọt lên Đưa hai tay ra chụp hết Ôn phương thi vừa thấy viện thừa chí bắt đao Đã biết là hỏng bét.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 Thanh thanh vừa khóc Vừa gật đầu liên tục Ôn Nghi bảo Diên Thừa Chí Còn một chuyện Xin Diên tương công Đừng giấu giếm ta Diên Thừa Chí nói Bá mẫu muốn biết gì gì Giảng bố nhất định không giấu giếm Ôn Nghi hỏi Y, y có để lại di thư không Có nhắc đến ta không Diên Thừa Chí đáp